Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký Chương 309 Cảm ơn tiền bố chi điểm 1.000 nghìn tử châu, Đảng Thanh Sơn nói thẳng ra giá mà hẳn muốn 1.000 nghìn tử châu tương đương với 1.000 lượng hoàng kim của Kiều Châu đại địa Đảng Thanh Sơn không phải là thượng quan tuyển Một người dân không có nhiều kiến thức lắm Đảng Thanh Sơn hiểu rất rõ một điều rằng Những loại bảo bối trước giờ chưa từng có này Thì giá trị lên tới vạn kim Cũng không phải là quá đáng Bất quá, từ trâu có nhiều hơn nữa Đối với đằng Thanh Sơn cũng không có ý nghĩa Nói cho cùng Thì chỉ dừng lại Một chút rồi đằng Thanh Sơn Cùng Lý sẽ rời đi 1.000 nghìn tử châu cũng đủ cho đằng Thanh Sơn Và Lý thoải mái mua bán Được thì một nghìn tử trâu Lão già cười đắt Căn bản không hề ép giá Trong lòng lão cười thầm Cái gã thanh niên dâu riêng này có lẽ cũng phải hạng người đại phú đại quý Nên không hiểu giá trị những chân bảo này ngoài thị trường Lão không biết, đằng Thây Sơn tới Minh Nguyệt đảo này chỉ một chút đồ rồi lại đi ngay Đây là một nhìn từ châu, lóc cả một cái tù lớn đưa cho đằng Thây Sơn Đằng Thây Sơn mở ra nhìn thấy, thấy mỗi viên từ châu bên trong đều rất đẹp Bất quá, nó có thể được sùng làm tiền, rất hiển nhiên Trên Minh Nguyệt đảo, loại từ châu này số lượng khẳng định có rất nhiều Đằng Thanh Sơn ước lượng Thấy chắc cũng khoảng 1.000 viên Nên đứng dậy nói Ừ, hai chúng ta xong rồi nhỉ Xin hỏi lục sắc bảo trông này Hai vị có được nó ở chỗ nào Lão dạo vội hỏi Đằng Thanh Sơn cười Nên kéo lý đi luôn Chỉ để lại một câu Vận khí mà thôi Tiếp đó, hai người đi lên trên trấn Đằng Thanh Sơn mua một túi lương thực Một ít gia vị dùng nấu ăn Hắn còn mua rất nhiều hoa quả Và một chút đồ ăn để được lâu Hán lại mua rất nhiều y phục, sẻ xếp các loại. Cuối cùng, cũng có đủ y phục thay đổi. Đằng Thanh Sơn lúc này đã trông khác hẳn. Hán thay một bộ y phục màu xanh sẻ sẻ, tóc đen dài, bay tung. Chỉ có trên khuôn mặt vẫn đầy dâu ria. Mua xong các thứ thì mặt trời đã lên cao. Đằng Thanh Sơn và Lý nên quyết định ở trong trấn ăn một bữa ngon. Lành đành trên biển, đồ ăn sao có thể sau được với đồ ăn trong tiểu, tiểu lâu. Đại Hiệp, kim kiếm tiểu lâu này. Là tiểu lâu tốt nhất ở Bắc Nhan Trần chúng ta Thượng quan tuyển sau nghe đằng Thanh Sơn nói Đi tới tiểu lâu tốt nhất Không cần phải lo tiết kiệm tiền cho chúng ta Hắn liền dẫn hai người đằng Thanh Sơn đi tới kim kiếm tiểu lâu Bây giờ còn chưa tới buổi trưa Nên trên tầng 2 kim kiếm tiểu lâu cũng không đông người lắm Xem ra thực sự có rất nhiều thứ Đằng Thanh Sơn mở thực đơn nhìn rồi đưa cho Lý Tiểu, mội thích ăn gì thì chọn đi Ngươi ngồi đi Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thượng quan tuyển Ăn cùng chúng ta Vất vả theo bọn ta một ngày Chúng ta muốn khoản đại ngươi thượng quan tuyển kinh ngạc Vui mừng ngồi xuống Bộ nói Cảm tạ đại hiệp Xem chỗ này khẩu vị thế nào Lý kể nói Nàng cùng đằng Thanh Sơn chọn tới 18 loại món ăn ba người 18 món thật là xa xỉ Bất quá Bọn người đằng Thanh Sơn chính là đến với mục đích thưởng thức đồ ăn Một lát sau Trên bàn rượu đã đẩy chật các địa thức ăn, Thanh Sơn liên tục dùng đỗ gắp. Ừ, không tồi, không tồi. Mùi vị quả là không tồi. Cho dù là ai phiêu bạt ở trên mặt biển hơn 3 tháng, đột nhiên ăn một bữa thịnh yến phong phú như vậy, đều sẽ phải tán thán không ngừng. Lý Thị dễ dặn hơn một chút, chậm dài ăn, không phải kiểu ăn như hổ đói của đàn Thanh Sơn. Cạch, cạch, cạch. Hai gã thanh niên trang phục toàn thân màu trắng mang lợi kiếm có vỏ xanh Từ nơi thang lầu treo lên tầng 2 Đại hiệp xe, thượng quan tuyển có chút kích động nói Hai người mới đến đó chính là đệ tử kiếm lâu Đằng thanh sơn quay đầu liếc qua Thấy nơi vực trái của trang phục trên người hai gã thanh niên đó Đều có trang trí hình thành kiếm Còi nhã thần cũng sống cao thủ kiếm thuật Đằng thanh sơn thẩm nghĩ Đương nhiên, cho dù trong lòng có khen ngợi Đằng Thanh Sơn cũng không quá để ý Cả Minh Nguyệt Đảo có hơn ngàn vạn người Dựa theo tỷ lệ thì sợ là cả đến Hư cảnh cường giả cũng không có Theo như những gì Vũ Hoàng nói Thiên địa linh mạch chính nguồn lớn Đều là ở trên Cửu Châu Đại Địa Do ông ta dùng Cửu Đình Trấn Áp Cửu Châu Đại Địa mới là cội nguồn của cả thiên địa Thiên địa linh khí nơi đó mới rồi rào nhất Còn như Bắc Hải Đại Lục Hay một số đảo bình thường nơi miền Bắc Linh khí không bị được với cửu trâu đại địa Muốn sinh ra cường giả hư cảnh Ở nơi địa phương khác Có lẽ so với cửu Châu đại địa Càng khó khăn hơn rất nhiều Hai gã đệ tử kiếm lâu vừa lên tới Liên khiến cho không ít người Trên lầu hai chú ý Hai gã cũng không mới để tâm Bọn họ sớm đã thành thói quen như thế Sư huynh Chúng ta ngồi phía đó Hai gã đệ tử kiếm lâu này Chọn vị trí gần cửa sổ Cách bàn đằng thanh sơn không xa À, sư đệ Ngươi nhìn xem bên kia Thiếu nữ ám tím đó dường như đang nhìn chúng ta Thiếu nữ áo tím này Xem ra không giống thôn dân thông thường Hẳn là người của một gia tộc lớn Bắc Nhan Trần lớn như vậy Nếu nàng thuộc Bắc Nhan Trấn Chúng ta hẳn phải biết mới đúng Hai gã đệ tử kiếm lâu này cũng cười Hướng phía lý nâng chén thêm thiện Cô nương Bạn chúng ta mới có hai người Sao không qua bên này Cùng trò chuyện thưởng thức rượu Có lẽ là không phiền chứ Trong đó Một thanh niên có chút trắng trẻo mình cười nói Đệ tử kiếm lâu Không có một ai không phải là nhân vật thiên tài Trên minh ngược đảo Người nào trong lòng cũng có ngạo khí Trên bàn rượu của đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau Không khỏi nở nụ cười Đằng Thanh Sơn cười ha ha nói Hai người các ngươi cứ uống rượu của các ngươi đi Đừng để ý em gái ta Hai gã đệ tử kiếm lâu sắc mặt trầm xuống Trên minh nguyệt đảo Xăm nói như vậy với đệ tử kiếm lâu Cũng không có bao nhiêu người Người là người ở đâu Hãy báo danh cho chúng ta thanh niên gầy gò hơi đen Trong hai gã cau mày nói Báo danh ra Tiểu thử kia ngoan ngoan uống rượu của các ngươi đi Đăng thay sơn ngầm đầu nói Tiện tay nâng chén uống cạn Sau khi nhấm nhát liền chật chật mấy tiếng Rượu này mùi vị không tồi Vù Hai gã đệ tử kiếm lâu đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh niên gầy gò hơi đen đó lạnh lùng nói. Vị huynh đệ này, người hẳn là muốn gây hấn với đệ tử kiếm lâu chúng ta. Cả tầng hai kiểu lâu đều im lặng. Hướng mắt về phía bên này. Khiêu khích. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hai người. Khiêu khích các người sao? Hẳn không khỏi phỉ cười, rồi tiếp tục uống rượu. Căn bản không để ý tới hai người đó. Khiêu ngạo. Tên thanh niên gầy gò hơi đen đúa, tức giận hừ một tiếng Ta muốn xem, ngươi có vốn để kiêu ngạo hay không Chỉ nghe choang một tiếng, hàn đã rút kiếm sau lưng ra Một lời bất hòa, rút kiếm đánh ngay Xem chiêu, thanh niên gầy gò quát tiếng lớn Một đạo hàn quang sắc bèn trong nhảy mắt lấy lên giữa không chung Đâm vào yết hầu đằng thanh sơn Tay phải đằng thanh sơn vẫn giữ chèn diệu Nhìn cũng không nhìn, tay trái cua lên một cái Chát Bàn tay đằng thanh sơn đã bắt được thân kiếm Thanh niên gầy gò biến sắt Dùng hết sức muốn rút kiếm ra Nhưng bàn tay đằng thanh sơn đã nắm Chắc thân kiếm Mặc cho hắn dùng bao nhiêu khí lực Cũng không thể làm cho thanh kiếm nhúc nhích Sao có thể như vậy chứ Tay không sao có thể bắt được kiếm Tay hắn chẳng lẽ có thể so được với thần bình lợi khí Sư huynh Thanh niên còn lại kinh hãi muốn rút kiếm ra Tay trái đằng thanh sơn dùng mạnh Thành nhân gầy gò chỉ cảm thấy cổ tay trong mắt như vỡ ra, chui kiếm nện vào bụng mình. Cả người hắn vô cùng đau nhức, toàn thân bị hắt văng lên, va vào sư đệ phía sau, bay qua một bên. Chỉ nghe tiếng bàn ghế va vào nhau đổ xuống, cả hai người tế ngã xoài ra sàn. Đây là thực lực gì? Hắn bắt lấy thân kiếm cũng chưa có gì đáng nói. Không ngờ hắn lại còn có thể đánh vỡ được cổ tay ta nữa. Đây là phương pháp vận kinh như thế nào? cặp con trời này té ngã xuống đất, hoàn toàn sợ ngây người. Đàng Thanh ném thanh kiếm rơi xuống sàn phát ra một tiếng xoang. Hai đệ kia. Đàng Sơn đứng dậy, nhìn hai người cười nói. Khiêu khích ư? Các ngươi nói ta khích các ngươi? Các ngươi có tư cách gì để ta khiêu khích chứ? Hai đệ tử Kiếm lâu nhìn nhau, đích xác, trước mặt tao thủ thản như thế này, hành vi của hai người quả hết sức buồn cười. Khiêu khích? Hai người họ có tư cách để đối phương khiêu khích không? Có thể là đệ tử kiếm lâu, chứng tỏ rằng hai người các ngươi có thiên phủ không tệ. Đằng Thanh Sơn nhìn hai người cười nói. Nhưng muốn trở thành cao thủ chân chính thì thiên Phú nhận thức là thứ yếu, quan trọng nhất là nghị lực và tâm tính. Đừng có cả ngày ở trên tiểu lâu khoe mẽ. Mà nên chịu gian khổ và chăm chú tĩnh tu, nếu không cứ như trèo thuyền ngược dòng, không tiến tắt lui. Đằng Thanh Sơn vừa nói như vậy, sắc mặt hai đệ tử kiếm lâu không ngừng biến hóa, xấu hổ. Khó chịu Cảm ơn tiền bố trì điểm Một tên trong đó vội đứng dậy cung kính nói Một tên khác cũng đứng dậy Rồi cung kính cảm kích Tiểu chúng ta đi Đăng thanh sơn cũng đã ăn uống xong rồi ừ. Để cười Cùng đăng thanh sơn sóng vai rời đi Thượng quan tuyển bên cạnh lập tức đi theo Chờ để ý thấy toàn bộ ánh mắt Trên tầng 2 tiểu lâu đều nhìn về phía này Như nhìn Một thế ngoạn cao nhân Một siêu cường giả Thượng quan tuyển lập tức ưỡn ngực lên Đi nhanh theo đằng Thanh Sơn xuống lầu Lúc này Thượng quan tuyển cảm thấy đặc biệt oai phong Giữa trưa Trên bãi biển phía nam Minh Nguyệt Đảo Vô số quân sĩ lưng đeo kiếm Mặc áo giáp nhẹ đang đứng trên bãi biển Tất cả với xung quanh một tên tướng Lúc này trong sóng biển mạnh liệt Lại có một cái khoái thuyền Nối liền với con thuyền mộc mộc Đại nhân Đeo sát phía dưới cắm vào trong đá ngầm Rất khó rút ra Một tiếng hô to từ xa xa truyền đến Các huynh đệ Không có biện pháp rút neo sắt ra đâu. Đằng Thái Sơn đã thả nheo, nhưng tuyệt không phải là thả nheo một cách đơn giản, mà là cả người lặn xuống đáy biển, dùng nheo sắt cắm vào đá ngầm. Mặc cho người khác nhổ nheo như thế nào đi nữa, đều không thể kéo lên được. Chặt đếp xích sắt cho ta. Vị tường quân đứng trên bãi cát quát. Rõ, đại nhân. Xa xa chuyển đến tiếng trả lời. Con mẹ nó. Tên tường quân quát mắng to. Xa đến vệnh cơ ạc. Mất bao nhiêu sức lực khí tài mới tới được Thế mà nêu sát lại cắm vào trong đá ngầm Tên tình quân này đích xác rất nóng giận Từ sáng đã bắt đầu Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn làm xong Kỳ thật Cũng không thể trách hắn Mặc dù quỷ vực đầu tiên trong kiểu khúc quỷ vực Không đến mức làm cho chúng thúc thủ vô sách Nhưng vẫn rất là phiền toái Không bao lâu sau Thuyền nguồn mộc đã bị chặt neo Theo dòng nước biển trôi về phía bãi biển Trong mấy chốc, con thuyền đã được kéo lên trên bãi biển Đại nhân Thuyền tốt quá Đấy thuyền có không ít những vết xước Khẳng định là va vào đá ngầm không ít lần Thế mà không hề hư hỏng Những quân sĩ rời thuyền đều rất hứng phấn Tuyệt đối là thuyền tốt đó Quân doanh chúng ta chưa từng có thuyền nào tốt được như vậy Đại nhân gỗ làm con thuyền này rất đặc biệt Ta chưa bao giờ thấy Không phải là thứ gỗ mà trên đảo chúng ta có đâu Đại nhân Viên trong khoang thuyền không ít bảo bối Toàn là những viên bảo thạch to bằng nắm đấm Cũng chưa ai thấy bao giờ Cả bãi biển mấy trăm quân sĩ đều nhao nhao Trên bao chiếc thuyền ngục mộc Trời ơi, bảo thạch to thế Tên tướng quân cầm thiết xịp quả To bằng nắm đấm Tên tướng quân cầm thiết xịp quả To bằng nắm đấm Dưới ánh mắt trời chưa xuống Có vẻ mờ mờ trong suốt Tựa hồ như lung lay Trong mắt khiến cho trong lòng hàn kích động vô cùng Ha ha, các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. U, một tiếng cao vút đột nhiên vang lên. chương 310, Trả cho ta Trên con đường nhỏ hoang vu đầy cây cối, đằng Thế Sơn, Lý cùng ngư dân thiệu quan tuyển xuyên qua những đám cỏ cây thiếu thớt. Hướng mắt nhìn thấy đám quân sĩ xa xa, đang vơi lấy con thuyền ô mộc. Cùng phong ưng đang trên trời cao không ngừng bay liệng nguy rồi, thượng quan tiền sắc mặt đại biến Đại Hiệp, con thuyền xin của các ngươi bị quân sĩ từng quân phủ phát hiện ra Bảo thuyền này có thể đi qua vùng đá ngầm, kiểu khúc quỷ vực mà không hư hao gì năm quân sĩ này khẳng định rất thèm muốn Đại Hiệp, trên bảo thuyền của các ngươi còn có bảo bối gì khác không? Đằng Thanh Sơn nhìn xa xa Bảo thạch màu xanh lá to bằng nắm đấm có tính Có tính là bỏ bùi không? Đương nhiên rồi Thượng quan Tuyền kinh hãi Đại hiệp Các người muốn giữ lại được bảo thuyền này Quả thật rất khó khăn Họ rốt cuộc là ai? Tướng quân phủ là gì? Đăng thay Sơn vẫn không vội Ít nhất tất cả vẫn còn nằm trong tay mình Con thuyền cũng không bị chuyển đi Thượng quan Tuyền vội giải thích Đại hiệp Lúc trước ta đã nói 18 trấn ở Minh Nguyệt Đảo Chúng ta có tổng cộng 18 tướng quân phủ Các trấn gần bờ biển đều có không ít quân doanh của các quân sĩ đồng quân ở đây Những quân sĩ này hẳn là quân sĩ của tướng quân phủ Bắc Nhan Trần chúng ta đang đồng quân ở bờ biển Đằng thay Sơn nghe xong vật đầu Cười cười nhìn về phía thượng quan tuyển Thượng quan tuyển, ngươi đi với chúng ta một ngày Làm không tệ, đây là phần thưởng cho ngươi Nói rồi, đằng thay Sơn lấy trong lòng ra một vóc cái túi nhỏ Trong đó có bao nhiêu từ trâu đều lấy ra cho thượng quan tuyển Túi tử trâu này không phải là quá nhiều Chỉ ước chừng trên 500 viên thôi từ trâu cho ta à Thượng quan tuyển giật mình trợn tròn mắt Cơ hồ nhìn thở Mắt thượng quan tuyển ửng đỏ Trong đầu hiện lên những cảnh gian khổ mấy năm nay Hắn là nam nhân Phải gánh vác cả một gia đình Bao nhiêu năm rồi cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi Ta có thể mua cho như tử ta một thanh lợi kiếm rồi Con vợ bệnh hoạn Của ta cũng có thể Được điều trị Nghĩ ngợi một chút Thượng quan tuyển muốn quỷ xuống Đồ vật hoàn toàn vô dụng của chúng ta Đành thanh sơn quên tay ra Đỡ lấy vai thượng quan tuyển Mặc cho thượng quan tuyển dùng sức làm sao Cũng không thể quỷ xuống được nữa Ân nhân Thượng quan tuyển vô cùng cảm kích Nghĩ rằng hôm nay gặp xui xẻo Không ngờ lại là lộc từ trên trường rơi xuống Trên trăm tử trâu Cũng không biết dùng sao cho hết Chắc đủ cho cả nhà hắn dùng cả đời Tốt lắm Ngươi về đi Đành thi sơn phân phó Ân nhân Thượng quan Tuyền vội nói Các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận Một mình không thể chống lại quá nhiều người Còn nữa Kiếm trận Trong quân đội rất lợi hại Tục truyền Đến cả cương giả đà tử tiên thiên Mà đội diện với đại kiếm trận Một khi bị vây lại cũng rất nguy hiểm Thượng quan Tuyền lần này Thật tâm lo cho hai người đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau Kiếp trận Uy hiếp với thiên thiên ạ Đằng thanh, gật gật thượng thượng thanh Sơn gật gật đầu Thượng quan tuyển liên tục Đằng Thanh Sơn gật gật đầu Thượng quan tuyển Liên tục kho mình hành lễ Rồi sau đó Biên lặng Rồi sau đó lặng lặng rời đi Để hai người đằng Thanh Sơn ở lại Bên người đằng Thanh Sơn và Lý Là hai cái túi rộng điện Đều là những loại lương thực, thức ăn, củ chế sẵn Quần áo mua trên trấn Đằng đại ca, làm sao bây giờ Lý nhìn về phía đằng Thanh Sơn Xiết chóc một hồi rồi sau đó bao đi ạ Lý Trải qua những trải nghiệm thời thiếu nữ Rồi từng ngay trước mặt sư phụ Tự tay mình đâm tất cả hung thủ Đã trải qua những việc như vậy rồi Lý đương nhiên không phải là loại người từ tâm Mà nương tay Ở đây có mấy trăm người Đăng Thây Sơn nhìn ra xa xa Tùy tình huống Nếu có thể không đại khai sát giới Thì sẽ không giết Nếu thật bị vây lại Thì không thể trách chúng ta được Ánh mắt Đăng Thây Sơn rất bình tĩnh Chăm tên lính Á Cho dù là kiểm thuật cao siêu tới đâu Đăng Thây Sơn cũng căn bản không để vào mắt Chúng ta tới đó đi Đăng Thây Sơn vươn tay Xách khiêng hai cái túi rộng miệng Trên người còn đeo ba lô đi về phía bãi biển Lý cũng lặng lặng đi theo phía sau Trên bãi biển Không ít quân sĩ đang ở trên chiếc thuyền ô mộc Nhanh nhanh lên Ở mãi trên đó làm gì Đàm chúng mày nhanh tay một chút Kéo thuyền tới chỗ quân doanh bên kia đi Tết tử quân lúc này tay cầm hai viên thiết xịp quả To bằng nắm đấm Miệng vẫn không ngừng hò hết Đại nhân, thuyền này có hai mái trèo thôi Hơn nữa đều là rất dài, rất to Chúng ta căn bản Chúng ta căn bản không trèo được đám quân sĩ trên thuyền ô mộc cũng sốt ruột Cái gì Tên tướng quân trường mắt Trước khi hắn lên thuyền Chỉ nhìn bảo bối thiết dịp quả thôi căn bản không chú ý đến việc cả thuyền chỉ có 2 mái trèo Đối với thuyền lớn dài hơn 10 trượng như thuyền ô mộc này hai cây chèo lại ở trong phạm vi kiểu khúc quỷ vực Nếu là quân sĩ bình thường Thì làm sao có thể chèo được Chứ Thì làm sao có thể chèo cho được Con mẹ nó Thật là phiền toái Tên tướng quân hiếu mày Lập tức phân phó cho đám người chung quanh Các huynh đệ Mau tìm một sợi dây, mọi người cùng kéo Nhất định phải kéo cho được con thuyền này Với quân doanh cho ta Lần này, có được bảo bố như vậy Nộp lên trên một nửa, một nửa còn lại Huynh đệ chúng ta chia nhau dạ. dạ Đám quân sĩ này đỏ mắt vì hưng phấn Ngoan ngoãn như nghế Có đứa lên thuyền tìm dây, có đứa xuống nước Lầy lề đánh cá, có đứa đi chung quanh Tìm những ngư dân xin dây Tóm lại, tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp Ngay lúc này, các vị Đang làm gì ở đây thế Một tiếng cười sang sảng vang tới Tiện như người quen trò hỏi Thanh âm lớn đến nỗi nghe như tiếng sấm ấm ấm Nhất thời tên tướng quân và tất cả quân sĩ Đều quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một thanh niên Tóc dài xóa lưng Mặt dâu rìa Cầm hai cái bao còn lớn hơn cả người hắn cạnh hắn là một thiếu nữ ạc tím Vô cùng xinh đẹp Một dã thú, một tiên nữ Hai người đứng cùng nhau Đích xác làm cho người ta rất ngạc nhiên Cút ngay, cút ngay Có tiên lính hét lên Tưởng quân phủ làm việc Những người khác đều phải cút đi Thấy đằng Thanh Sơn đi tới Nhất thời có một tên lính bảo đằng Thanh Sơn Phải biến ra xa một chút Biến đi Một tên lính dùng tay nằm chặt vào ngực đằng Thanh Sơn Cút ngay Thân thể đằng Thanh Sơn tiến lên một bước Ngực hắn lập tức phát lực trong cự ly gần Tên lính chỉ cảm thấy một luồng kinh lực Nhu hòa khổng lồ Từ bàn tay mình chạy dọc theo cánh tay Chuyển tới toàn thân Sau đó Vù, cả người tên quân sĩ này bị nếm văng lên Bay lên ra sau 6-7 trượng Tõm, cả người Hàn ngã xuống biển Làm vọt những bọt sóng trắng xóa Nhị ca, một tên lý sốt ruột nhất thở đỏ mặt Lập tức nhìn về phía đằng thay Sơn Tên khủng khiếp đánh bay một người cao 6-7 trượng Dựa theo lễ thường thì loại lực vật chấn này tuyệt đối Đủ để đánh chết một người Đằng thay Sơn khiêng hai cái túi lớn đi nhanh tới ho tên Linh rút kiếm muốn đâm vào đằng Thây Sơn một kiếm đâm ra tự như có một lối khí tức tiêu điều tràn ngập Đằng Thây Sơn vẫn như vẫn đi như bình thường chỉ là đơn giản tiến lên một bước đã có thể lấy tránh một kiếm này rất quỷ dị sau đó bảo vai đánh vào thân thể tên quân sĩ kia tên này cũng bị đánh ngã sập xuống lăn ra bốn vòng khố khiếp muốn chết nhất thời chung quanh mấy trăm quân sĩ đều nổi giận chỉ nghe những tiếng choang Choang, choang liên tiếp Máy chăn thanh lợi kiếm đều đã tuốt khỏi vò Xâm Lúc này, trong nước biển có một bóng người thò đầu ra Phun ra một ngụm nước lớn Về mặt mừng rỡ, hô lớn Lão tử không biết Không chết Ha, ha, lão tử không chết phải quân sĩ vừa tề ngã, quay đầu, nhìn lại Ai nấy đều kinh hỉ Nhị ca không chết Lão tử sống khỏe dê, chẳng bị thương chút nào Tên quân sĩ đang ở trong nước Cũng rất kinh hỉ Nhất thời trung quanh mấy trăm quân sĩ cũng thẳng nhiên nhìn cảnh này Bắn lên cao 6-7 trượng Lại chẳng bị sao cả Việc này quá quỷ dị Trong nháy mắt Cơ hồ tất cả quân sĩ đều hiểu ra Tên lỗ mã khiêng hai cái túi to này Là một siêu cường giả chính thức Ít nhất Phương pháp phát lực vận kình mạnh hơn chúng rất nhiều Vèo, vèo. Đằng Thê Sơn và Lý đều đã đi đến bãi biển vài bước Rồi đồng thời nhảy lên Lý cũng là cao thủ hậu thiên đỉnh Nhảy lên bóng chiếc thuyền ô mộc cũng không phải là việc khó Quân sĩ tướng quân phủ của Bắc Nhan Trấn Chỉ mới giật mình một cái Đánh thay Sơn và Lý đều đã lên thuyền rồi Các ngươi muốn làm gì? Một vài tên lính to lớn trên thuyền ô mộc lập tức hết lớn Ta muốn làm gì ạ? Trên phải đánh thay Sơn đã cho cửa khoang mở ra Sau đó nhét hai cái túi to vào trong Dùng thiên thiên chân nguyên ném vào Sau đó điều khiển cho nó bay tới đáy khoang Sau đó đằng Thanh Sơn ngẳng đầu nhìn về phía đám người, cười nói Ta còn chưa hỏi các ngươi muốn làm gì nữa kìa Các ngươi, tất cả đều rời thuyền Đằng Thanh Sơn đi tới Ngươi bảo chúng ta rời thuyền à Nhóm quân sĩ này đều trừng mắt 18 tướng quân phủ đều rất bá đạo ở Minh Nguyệt Đạo Ta bảo các ngươi xuống, các ngươi phải xuống Thân thể đằng Thanh Sơn trượt động xô nhảy vào hơn 10 người đang đứng trên bóng thuyền vung tay muốn loạn vụ vụ. Chỉ thấy đám quân sĩ cứ như một đống cát bị đàng Thiên Sơn quạt vào hai xưa, giừng tay, tiếng gầm phẫn nộ, muốn chết, hơn nữa người tức giận ho hét nhưng có tức giận cũng vô dụng. Chỉ qua thời gian hai hơi thở, mười người từ trên thuyền ô mộc bị ném vang xuống nước. Tõm, tõm, quân sĩ toàn bộ bị đánh trùng điền, làm vang bỏ tung tóe. Ngươi Ngươi làm gì? Tên tướng quân giận đến nỗi đỏ cả mắt Giận dữ gầm ngừa nói Chiếc bảo thuyền này là của tướng quân phủ Bắc Nhan Trấn chúng ta Ngươi dám trước mặt 700 quân sĩ Giờ cho cướp thuyền à Muốn chết phải không? Các ngươi ấy hả? Đứng trên thuyền ô mộc Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn Rồi cười ha ha Tướng quân phủ Bắc Nhan Trấn Một trong 18 phủ tướng quân Chẳng lẽ là cường đạo sao? Nhìn bộ dạng ngươi kìa Hẳn là cũng là một tướng quân đó Ngươi nói những lời này mà không đỏ mặt luôn Ngươi không xấu hồ à Chiếc thuyền này trở thành thuyền của các ngươi à Ha ha Tiếng cười của đánh thanh sơn làm tên tướng quân biến sắc Buông thuyền ra Cấp tóc đi khai Ta tha cho ngươi tội mạo phạm Bằng không cho dù ngươi là người của kiếm lâu Tướng quân phục chúng ta cũng có quyền sư tử ngươi Tên tướng quân vẫn nộ cáo trăm quân sĩ cũng đều cầm lưỡi kiếm Lạnh lẽ nhìn đánh thanh sơn trên thuyền ô mộc Đột nhiên Một thanh âm thanh thủy dễ va dễ nghe vàng lên Đằng đại ca Thiết dịp quả không còn ở trong khoang nữa rồi Không còn tí nào cả Thiết dịp quả Mấy trăm quân sĩ đều nao nao Chỉ thấy ở mỗi thuyền ô mộc Tên lỗ mãng, tóc dọa tung Mà dâu xia cười to một tiếng Thân thể tựa như một mũi tên trực tiếp xe gió bay tới Lại nhảy ra xa gần 30 mê chuộng Từ chiếc thuyền ô mộc đã tới Giữa đàm lính đang đứng trên bãi cát Buông tay Đằng thê sơn cướp ngay cả lười đánh cá Đựng đẩy thiết dịp quả trong tay một tên lính Ngươi Tên tiền quân sắc mặt tái nhợt Tên mặt xanh này kia Đằng thê sơn nhìn qua Đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch Đưa hai thiết dịp quả trên tay ngươi cho ta Trường 311 Xuyên Vân Tiễn Tên tiền quân nổi giận đùng đùng Ai Ta nói chính là hai viên bảo đạch màu xanh to bằng nắm đấm trên tay ngươi đấy." Đại Thái Sơn xách một tầm lưới đánh cá to đi tới rất nhanh. Trung quanh, đám quân CA này đều cầm chắc kiếm, nhưng không có một ai dám tự tiện hành động. Tất cả mọi người nhìn về phía tên tướng quân chờ đợi, chỉ tiếp xúc một thời gian rất ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết tên thanh niên này có thực lực rất đáng sợ. Nếu đánh nhau thật, cho dù có thể giết chết đối phương thì bọn họ cũng sẽ bị chết thảm trọng. Đã rất lâu rồi, Tại Minh Nguyệt Đảo không hề có quá nhiều người chết. Đào quân sĩ hơi lưng khừng, chiều đội Tướng quân phủ chúng ta làm việc, người không được quấy rối Tên tướng quân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giận dữ hét vào đằng Thanh Sơn. Bảo Thạch cũng là vật của tướng quân phủ, người buông ra cho ta. Mặc dù hắn hiểu được người này là một siêu khuôn giả, nhưng tướng quân phủ đã quen thỏi bá đạo từ trước đến nay. Hơn nữa, đây lại chính là phạm vi của Bác Nhan Trấn Hưu. Ta đã để mặt người rồi mà vẫn không biết xấu hổ Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại Thân thể hắn đoáng lên, ngăn hắn lại Tên tướng quân vội ném hai trái thiết dịp quả trên bãi cát Đồng thời muốn rút lợi kiếm bên hông ra Đứng lại Mời tên lính ở gần đó quát lớn một tiếng rồi đâm kiếm ra Đằng Thanh Sơn thi triển thiên nhai hành, thân hình như quỷ mị Trong phạm vi nhỏ hẹp như thế Nhưng tất cả mấy người cũng chỉ có hai người miệng cưỡng đâm được vào đằng Thanh Sơn Choang, choang, hai tiếng kêu chát chúa văng lên, cả hai thanh kiếm đều gãy ra thành từng mảnh vụn Bùng, đằng thay Sơn giập mạnh chân, xuất cước cực nhanh, làm cho tên tướng quân đạt tới hậu thiên đình phong Không hề có chút lực phản kháng, lập tức bị đá văng đi Phóc, bị tiên tướng quân phun ra một hộng máu tươi, rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát Mệnh Thiên Tường Quân phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người rơi thẳng xuống bãi cát. Đặng Thế Sơn tay trái nhặt hai trái thiết hiệp quả, xoay xụp trên một cái nhảy về phía thuyền ô mộc. Trên tướng quân ngước đầu lên, miệng có vệt máu, đôi mắt hắn mở to như muốn rách gầm lên. "Bảy kiếm trận!" "Giết!" Mấy trăm quân sĩ đều có ý nghĩ muốn kết trận. Vù. Vù. Một thân ảnh như quỷ mị lóe lên, nhanh chóng vượt qua đám quân sĩ, sau đó Thân ảnh đó nhảy dựng lên cao 20 trượng Xa gần 30 trượng Biến thành một điểm nhỏ trên không trung Khiến cho trăm tên quân sĩ Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Sau đó Cái bóng đó dừng lại trên chiếc thuyền ô mộc Đút trước người đánh cá Có rất nhiều thiết dịp quả vào khoang thuyền Tướng quân Chúng ta phải làm sao bây giờ Đám quân sĩ hơi suốt ruột Kiếm trận mặc dù vô cùng lợi hại Nhưng tối thiểu người đó phải ở trong Thủy y lực kiếm trận Mới có thể phát huy được Đối phương có tốc độ nhanh như vậy Bây giờ lại lên thuyền rồi Thì làm cách gì mà vây được người ta Còn mẹ nó Tên tướng quân đứng lên Căm tức nhìn ra xa Các huynh đệ quỷ vực thủy doanh Vây kín chiếc thuyền cho ta Đừng để hắn rời khỏi đây Những tên lính vị đằng canh sơn gạt rơi xuống biển lúc trước Vừa nghe lệnh nên lập tức nhanh chóng Vây kín chiếc thuyền ô mộc Cả đám đều rút kiếm ra Hắn đã muốn chạy trốn Thì các ngươi hủy xuyệt Hắn đã muốn chạy trốn Thì các ngươi hủy diệt chiếc thuyền này cho ta Tên từng quân ngầm lên Rõ, đại nhân Bài trục quân sĩ cùng kêu lên Lúc này, đàng thay Sơn đang đứng Ở mỗi chiếc thuyền ô ập Đàng đại ca, gương mặt tươi cười của Lý bây giờ Đã có chút sát khí Những tên này cứ lằng nhằng mãi Sớm biết như vậy, ngay từ đầu ta nên hạ độc thủ Đàng thay Sơn cũng cao mày nhìn tên từng quân Cả người đầy máu me Đang đứng trên bãi biển Bây giờ Hắn đã thấy rõ ràng sự tình trở nên phiền toái hơn rất nhiều Phải chục quân sĩ vây quanh đáy con thuyền ô mộc Tuy thân của thuyền ô mộc rất cứng Cứng còn hơn cả sắt thép Tính dẻo dài cũng rất tốt Nhưng nó cũng không có khả năng chịu được nhát kiếm của cao thủ nội kinh Cao thủ nội kinh chỉ dùng một cái tát là đủ để xây sách cả sắt thép Còn nếu bọn họ dồn lực công kích tụ tập vào mũi kiếm Vậy thì lực xuyên của nhát kiếm đó lại càng kinh người Con thuyền ô mộc có thể chống được va chạm đá ngầm, nhưng lại không có khả năng chống được mũi kiếm quân sĩ. Trên bãi khác, tên tướng quân vừa ra lệnh xong, lên nhìn về phía thanh niên trên mũi tàu. Ha, ha, người thanh niên đang đứng trên mũi tàu cắt tiếng cười rung trời. Các vị, đây thuyền của ta, mọi thứ trên thuyền cũng là của ta. Hôm nay, các ngươi dựa vào cái gì mà cản ta chứ? Tên tướng quân cam tức chỉ đằng thanh sơn đứng trên mũi tàu. Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là cao thủ thần bí này Hắn đã sớm đoán được chiếc thuyền có thể chính là của cao thủ thần bí này Nhưng cho dù như vậy thì đã sao Ngươi nói chính là của ngươi phải không từng quân giận dữ nói Hừ, hôm nay ngươi nói đây là thuyền của ngươi Ngày mai đều có một cường giả khác lại tới nói đây là thuyền của hắn Ngày mốt, ngày sau nữa Có lẽ có những vị tướng quân khác tới cũng muốn thuyền này Ha, ha, ngươi nói xem ta phải làm như thế nào Cả hải vực này là hải vực của Bắc Nhân Trần chúng ta Tất cả những vật vô chủ trên hải vực này Đều quê về từng quân Của phủ Bắc Nhân Trần chúng ta Tên từng quân cao giọng nói Lời nói của ta vẫn có nguyên giá trị Nếu ngươi nhanh chóng rời đi Ta sẽ tham mạng cho ngươi Nếu không, trên minh nguyệt đảo Ngươi đừng mơ tưởng mà thoát được Mấy trăm quân sĩ đều nhìn chầm chầm vào đằng thay sơn Vêu Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trên trời cao Đăng thay Sơn ngẳng đầu nhìn lên Với thị lực kinh người của hắn Thì trong nhảy mắt đã thấy một mũi tên Đang bắn lên trời Tên lệnh Đăng thay Sơn biến sắc Ánh mắt lạnh đi Nhìn về phía tướng quân đó Tên tướng quân có vẻ rất tự tin cười nói Ở Bắc Nhan Trấn Tướng quân phủ chúng ta chính là trời Cho dù ngươi có là tin thiên kiếm giả Thì cũng phải ngoan ngoãn một chút Nói cho ngươi biết Nhân mã khắp nơi đều sắp từ đây Hắn còn chưa nói hết Mũi tên lệnh này chính là mũi tên cầu cứu khẩn cấp nhất Tên là Xuyên Vân Tiễn Xuyên Vân Tiễn một khi bán lên Phạm là nhân mã khắp nơi khi thấy đều phải tế tụ Nể mặt người Người vẫn còn không biết xấu hổ Đánh Thanh Sơn sầm mặt lại Thân hình hắn hóa thành một luồng lưu quang Vèo Ngay mắt một cái Thanh Sơn đã lọt vào giữa đám người mày trận Một tiếng hô trói tai vang lên Nhưng quân binh sớm đã chuẩn bị lập tức chia ra, lập thành một đại kiếm trận. Đặng Thanh Sơn vừa nhảy vào trong đám người, ngay lập tức đã bị đại kiếm trận vây quanh. Đại kiếm trận này quả cũng hơi thú vị, trong nháy mắt Đặng Thanh Sơn phát hiện ra, đại kiếm trận này do 36 quân sĩ bày trận tạo thành. 36 người này chia làm 3 tầng trong ngoài, mỗi tầng đều công kích cùng lúc vào Đặng Thanh Sơn, tạo ra sức mạnh phù thiên cái điện. Tựa như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn, 12 người 12 thanh kiếm đồng thời công kích Uy lực của 12 kiếm chồng lên nhau Cũng phải có lực xuyên thấu Mấy vạn cân ấy chứ Với uy lực như thế này Thì tiên thiên hư đan cũng phải toàn lực ứng phó Hơn nữa 12 người đâm ra một kiếm Xong lập tức nhanh chóng thú lui 12 kiếm công kích thứ hai lại tới Người bị vây trong 3 tầng Sẽ bị công kích liên miên không dứt Đằng tay Sơn rơi vào trong trận Nên cảm thấy 36 người tự hồ hóa thành những làn sóng Hơn nữa, 36 người này phối hợp rất xào diệu, tạo thành công kích liên miên không dứt Nếu là cương giả thiên thiên hư đan bình thường, một khi không cẩn thận có thể bị trúng chiêu. Còn nếu bị 5-6 đại kiếm chật bao quanh, có thể tiêu hao hết chân nguyên của thiên thiên cường giả. Ha! Ha! Cũng có ý tứ. Đành thanh sơn sẵn sàng cười, song trưởng tự như hai cây thiết côn phung mạnh lên. Oanh! Hơn 10 bóng người bị đánh bay lên cao. Vìo! Thanh Sơn thiệt dịp kiểm trận loạn nhịp, lập tức ngảy lên cao hơn 30 trượng, trực tiếp rơi về hướng tên tướng quân. Không ổn, tên tướng quân không kịp phản ứng, đã bị Đặng thây Sơn tùm lấy áo, sách hắn lên. Người không phải muốn bắt ta à, đại thây Sơn nhìn hắn. Người, người, tên tướng quân trong lòng hết sức hoảng sợ, ta chính là tướng quân phủ. Đằng thây Sơn tung đầu gỗ lên, trực tiếp đánh vào bụng tên tướng quân. A. Tên sắc mặt tướng quân trở nên trắng bệnh. Mắt trợ trừng, đồ bẩn chiều Đánh Thanh Sơn kể lạnh một tiếng Tiện tay ném tên tướng quân văng đi Tên tướng quân té xoài xuống bãi cát Trong đôi mắt tràn đầy về kinh hãi Đan điền của ta Đan điền của ta Vừa rồi một cú lên gối của Thanh Sơn Đã phá vỡ đan điền của hắn Đối với một nhân vật ba lần bảy lượt Đã được nề mặt mà còn không biết điều Đánh Thanh Sơn cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa Hắn căn bản Không quan tâm tới hơn 300 quân sĩ 10 vạn đại quân Hắn còn dám giết Thì cả trăm người ở đây là quái gì Ngươi Tên tướng quân đến giờ vẫn không dám tin Đối phương không kiêng nể như thế Hắn sai rồi, lầm lẫn không tha thứ được 18 tướng quân phủ Đã có hơn 1.000 năm lịch sử Đích thật là thâm căn cố đế Nhưng cái này liên quan gì tới đằng Thây Sơn Đằng Thây Sơn là người từ bên ngoài đến Cho dù bản thân tướng quân Của tướng quân phủ có đến Thì Thây Sơn cũng dùng một quyền Đánh chết ngay Trên Bắc Nhăn Trấn Trong một phủ đệ cổ xưa rất rộng lớn Tướng quân đại nhân Tướng quân đại nhân Quân danh ở bờ nam phát ra Xuyên Vân Tiễn cầu cứu Một quân sĩ vội vàng bẩm báo Một lão giả tắc trắng Có làn da hồng Đang quanh chân, nhắm mắt tịnh tu chợt mở mắt ra Xuyên Văn Tiễn, người cấp tốc đi mời lâm đại sư Lão giả này lập tức đứng lên Mặt trần đầy bị trịnh trọng Không đến lúc khẩn yếu quan đầu Nhất định không cho phép phát ra xuyên lần tiễn Chắc là gặp phải yêu thú hải ngoại tập kích Hay là có loạn tặc Ở cứu khúc quỷ vực Minh Nguyệt Đảo trong phạm vi bờ nam rào, rào Trong dòng nước biển đang chảy rất xiết Có một khối đá ngầm trợt nhô lên khỏi mặt nước Trên khối đá ngầm đen bóng Có một trung niên mặc áo bào trắng Rộng thùng tình Tóc dài xoã tung Mặt trắng trẻo nhãn nhụi Có đôi mắt hẹp dài đang khoanh chân ngồi đó Trên lưng hắn có đeo một thanh thần kiếm sáng quắc. Hắn cứ như vậy, nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên tảng đá ngầm. Vù, vù. Cái quy nhất chính là nước biển xung quanh nơi hắn ngồi lại sẽ ra, chảy đi chỗ khác trước khi đụng vào đá ngầm đó. Tựa hồ có một sức mạnh vô hình khống chế. Veo, thanh âm vang rộn vang vọng khắp bầu trời. Ha, trung niên áo bào trắng, mặt trầm nhẫn nhụi mở mắt ra, ánh mắt tựa như hai động kiếm quang. Lấy ra thần quang khiếp người. Xuyên Vân Tiễn à, chẳng lẽ lại có yêu thú hải ngoại tới minh nguyệt đảo Dương Oai? Vù, thân thể trung niên đứng thẳng lên, hóa thành một đạo tản ảnh màu trắng, biến mất khỏi tảng đà ngầm. Hắn dùng một tốc độ kinh khủng, nhanh chóng lao về phía nơi bàn Xuyên Vân Tiễn. Hải Dương, dưới chân hắn giống như lục địa. Sau khi đằng thay Sơn phá vỡ kiểm trận, đánh nát đan điển tên thường quân, rất nhiều quân sĩ cũng bị trần trụ. Sau đó, đằng thách sơn lại nhanh chóng chạy về trước thuyền ôm mộc. Lúc này, phía dưới đã không còn có tên lính nào dám uy hiếp đằng thách sơn. Đến cả kiểm trận cũng vô dụng, thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào hết. Đằng đại ca, neo sắt bị chặt đứt mất một cái rồi. Đi nói ngay, thôi, không so đo với chúng, khai thuyền, chúng ta đi. Đằng thách sơn lập tức đi đến chỗ hai mái trèo lớn, dùng hai tay nằm lấy hai mái trèo, bắt đầu lắc. Đột nhiên, hả? Khóe mắt đằng thay Sơn phát hiện ra Một bóng trắng đang nhanh tròng chớp động dọc theo bãi cát Chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ những quân sĩ Trong lòng đằng thay Sơn cũng thất kinh Tốc độ thật nhanh A. Tên tử quân bị phá đan điển Vừa thấy người này đến Trong mắt lập tức phát ra những ánh sáng khó hiểu Vội khàn rộng hô Lâu trụ Vèo Thân hình của người mặc áo bào trắng vừa động Từ ngoài xa Hai 30 mịt trượng đã nhảy lên cao Rồi dừng ở lan can chiếc thuyền ô mộc Ánh mắt lành lạnh nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người vừa tới Nhắc miệng cười Khiên công khá thật